Mình mới biết cảnh trường buồn bã giường nào, vì không có học sinh. Victor Hugo có viết một câu thơ xã hội rất hay. Ngôi nhà không trẻ nít như chiếc lòng không chim. Thì bây giờ đây, mình cũng có thể nói, nhà trường không học trò như chiếc lòng lớn không chim. Lá rụng phủ đầy mặt sơn, không giấu chổi quét của lão già cựu chiến binh. Các lớp học đóng cửa im ỉm, không một bóng thầy trò. Mình sẽ khóc thét lên nếu không có thầy suyệt hiện ra. Mỗi ngày thì thầy trò gồm nhau. Nhưng bây giờ thì không còn cách biệt. Thầy suyệt ôm chầm lấy mình như người thân đi xa mới về. Sao? Đậu chứ mày? Dạ. Mang dòng dân thầy ạ. Vậy là giỏi rồi. Miễn đậu thì thôi. Mang dòng gì cũng được. Còn mấy thằng kia? Dạ. Lạc Phi Lô, Thanh, Trà Chịp đều đậu. Vậy thì năm nay trường mình nổi danh như cồn Thầy suy chắc mình vào Mở cửa phòng ngủ bảo Tao biết nhà mày ở xa Bây giờ không còn xe tàu gì ngoài bến Ở đây ngủ một đêm với tao cho vui Bộ thầy không về thăm nhà sao thầy Tao chỉ về vài ngày rồi trở lại Trường lớp không ai coi Trong hai tháng bãi trường Ông Đốc muốn tao xem sóc dùm Thần bội đông với ông già chui rút lần sau Không mấy khi tao gặp mặt Thầy bật đèn mình nhìn suốt phòng ngủ giường vạt sẹo sọ xíu miếu Không ngay hàng thẳng lối Cái nọ chồng lên cái kia Cái lại trọng cản lên trời Thật không gì buồn cho bằng Thầy suyệt kêu bồi đông Đem chiếu gối đến cho mình Mình lấy quần áo ra nhà tắm Tẩy trần một phút Nhà tắm là nơi lũ quỷ vẫn rần rật và lắm trò hề Bây giờ lại êm ru Một mình một vợ Không tranh giành nước xà bông tha hồ xài mà không vui chút nào. Tắm xong mình cho anh bộ năm xu. Anh bảo mình đưa quần áo cho anh giặt. Mình trở vào phòng ngủ, giường chiếu đã tươm tất, định ngả lưng một hơi cho khỏe, nhưng thầy sụt gọi lên văn phòng. Lâu nay không có người hàng quyền, thầy sổ bộ tâm sự ngay. Giáo sư Long được gọi về sở học tranh, nghe đầu được bổ nhậm dạy ở Petrus, nhưng ông không nhận. Ông về bán quán ở bên Bắc Giàm Cống. Chỉ vì một chữ ông dịch sai trong bài diễn văn của Quang Chánh Thăm Biện. Trong ngày lễ kỷ niệm rằng Đác. Và vụ chống những trò chơi, cạp chảo và leo cột mỡ bò. Chữ gì thầy? Chữ uh, Mẹ Phạc là mẫu quốc Pháp. Ông lại chỉ dịch ra là nước Pháp xuông Có lý gì ông lại không dịch được tiếng đó sao thầy? Ai biết đầu ông nè. Nhưng chuyện đã xảy ra như thế rồi Thôi bỏ qua chuyện người lớn đi Bây giờ tới chuyện người nhỏ nè Mày tính sao Dạ để thông thả chút thầy Ngày tháng qua mau ghê à Mới đây đã hai năm Nhớ ngày nào mỗi lần bãi trường Tao sợ mày bỏ học như tụi thằng bền Tụi nó dông mất hết Chỉ có mày với vài thằng đeo đuổi Nên đổ tú tài Thật danh giữ cho trường mình Thầy ngưng một chút rồi tiếp Giáo sư Tràng được nhà học chánh mời dạy trường trung học Lemire de Villers ở Mỹ Tho. Bà Bautier về Sài Gòn với chồng. Năm tới trường mình sẽ khuyết ít nhất bà giáo sư chính. Mày có thể thay một chân. Tương lai của mày tươi sáng thấy rõ rồi. Đang cột gái sẽ bu mày. Mày ở đây rồi xin gặp ông Đốc. Chắc ổng sẽ mướn mày dạy. Tôi chưa học trường sư phạm. Làm sao dám đứng ra vậy thầy? Mày có bằng tú tài hai rồi. Cứ dạy tuồng bụng từ đệ nhất đến đệ tứ chưa cần gì sư phạm mày. Thiếu gì giáo sư không có học trường đó. những đâu ai có xét hỏi gì. Học của thầy thế nào thì trả lại trò thế ấy. Hôm qua là học trò. Hôm nay là thầy. À. Mày nhớ vụ con mi chị con Liễu hồi nắm không? Dạ nhớ. Rồi sao thầy? Mình vừa biết mà làm bộ đẩy đưa Mới đây mà đã 2 năm rồi hả thầy Em không ngờ em học mau như vậy Có công mài sắc chạy ngày nên kim Tận nhân lực tri thiên mạng Ta nói vậy mà tay nó cũng nói như vậy Con nhỏ sắp thi thành chung Thì bỗng nhiên thằng nởm của nó xin cưới chạy tan Vì bà nội nó đau nặng Sợ không qua khỏi Rồi có cưới không thầy Thì bà nó phải bắt về cho người ta cưới chờ sao không. Cưới rồi thì bà già lại sống nhăn. Còn khỏe mạnh hơn hồi trước nữa. Ủa? Sao kỳ vậy thầy? Ai biết đâu. Minh lặng thinh. Thầy suyệt nói. Có thể là thằng quỷ kia thấy trong trường này có nhiều công tử. Nhoan qua nhoan lại. Nên à, cá nó ăn thì giật. Để lâu hết mồi. Cá ăn mồi gì không biết. Mà vừa rồi tao gặp hai vợ chồng nó đi ngoài chợ, con nhỏ cái bụng trang bang Còn mày tính sao? Dạ, tôi đâu có tính gì thầy. Giấu tao hoài mày, bộ mày tưởng tao không biết gì hết sao chứ. Nè, từ việc mày với nó mùi nhau ở bên hông rạp Nam Xuân, cho đến bữa hai đứa bỏ học đi dạo bến Bắc Hàm luôn, tao đều rành hết nha mày. Mình lại làm thinh, nhưng rất đổi ngạc nhiên. Học trò khi trả gian phạm kỷ luật Thì đều tin rằng thầy không biết gì hết Hồi trước tụi tao còn quý hơn tụi bay nữa Dám bỏ trường 3-4 ngày đi ra dũng tàu tắm biển kì đây Chứ như tụi bay là hiền Nói thiệt tao nghe rồi tao giúp cho Tao muốn mời ông già nó tới cũng được kìa mà Mình mắc cỡ nhưng đành phải thưa thật Dạ thì cũng như thầy biết vậy thôi Có hứa hẹn về nhau không? Chẳng phải tao tò mò Nhưng tao muốn biết tụi bay đã ăn chịu với nhau tới đâu Để tao giúp cho đúng cái tỷ lệ thuận Minh ngập ngừng rồi đáp Dạ có Có Nhưng tới đâu Dạ thì Tôi hứa với Emily Là khi tôi đậu tú tài Và nàng xong thành chung Thì hai đứa sẽ xin phép cha mẹ Vậy thì tốt quá Sướng đồi lắm Rồi thầy tiếp mày còn nhớ vụ đá đeo năm trước không? Dạ nhớ chứ à. Mày biết thằng quý nào làm cho hội đồng kỷ luật họp cả giờ và bà Portier ngồi dấu tai nghe giáo sư Long, giáo sư Tràng dịch mấy tiếng trời đánh đó không? Ôi cái thằng mất dịch làm cho tao điên đầu và cả cô Súp nhún nháo lên. Dạ thằng nào vậy thầy? Té ra cái thằng chồng nó bây giờ cái thằng phạt nặng sau con ông hội đồng gì đó ở Phú Khương mà tụi học trò chế nhạo nó gọi nó là thằng phẹt xích ấy mà. Nó lết mòn cả bàn ghế mà không lấy nổi cái uh, certificate nên ông già nó bắt về cưới vợ. Và vợ nó là con hoàng chứ ai. Thiệt là xứng đôi hết chỗ kể. Mình thấy thầy vui vẻ thân mật nên hỏi phân Dạ sao thầy biết nó phá con hoàng? Thì mấy thằng trong bọn nó cũng o con Hoàng nhưng không được Nên sau khi con Hoàng làm đám cưới với thằng Phẹt Xích Thì chúng nó mới xì ra Ôi trời Cái nghề của tao toàn làm những chuyện thiên hạ ghét Mày không biết chứ Một lần tao đi dạo bên mấy viên Có đứa xô tao xuống nước đó Một lần khác Trong đám nội trú tụi bay Có đặt một trái pháo chọi dưới rôi gút của tao Tao bước lên nổ làm tao hết hồn Nhưng mà thôi Học trò trường tư nào cũng phá suyệt vẻ lăng như vậy cả. Tao xí xóa cho qua, bụng không giữ lại chút nào. Chỉ mong sao mấy đứa bay đổ đạt thành tài rồi đến thăm tao, vậy là đủ rồi. Thầy suyệt nhẹ ngang không nói được nữa. Minh cũng xúc động bồi hồi, thấy thương người giám thị tận tình và hiểu tâm lý học trò. Anh Bồi Đông và Lão Quét sân nghe Minh về cũng đến thăm. Lão già móm mém. Sao? Đồ hàng mấy cậu Đồ cao đó bác thầy xịt đáp thầy rù một cái đi từ nay hết ai kêu cậu là học trò cậu hu sẽ là ông nó với thầy kia với người ta rồi thầy xịt bảo bồi đông mày lấy xe chạy về nhà con emily bảo nó ra đây tao nhờ chút về nhà trường bồi đông rụt cổ thè lưỡi rủi đụng nhầm ông già cô ấy rồi làm sao ý mà tôi không biết nhà dễ ợt thôi. Lần trước ông mời tao với ông đốc vô nhà ăn dỗ, để tao chỉ đường cho. Mày vô sớm mỹ hòa, bỏ ba cái nhà lớn, cách một khoảng trống đến cái nhà gạch nóc bánh ếch theo kiểu tây. Cửa ngõ có vàng hoa lý thì cứ quẹo vô, đưa giấy này cho ông phán, nói ông đốc kêu nó ra giải việc. Thầy xịt mất một góc tư tờ giấy, ấn vào tay của bồi đông, rồi đẩy anh ta ra cửa. Đi mau lên. Lão cựu chiến binh, hãy có dịp là trổ tài đi lính Tây của mình. Lão dướt dài mình. Câu mà đậu tu tài thì Tây nó phục lắm mà Cỡ cầm măng đăng của nó cũng không có nổi cho bằng cấp này. Bây giờ cậu quay lại dạy chúng nó cho bỏ ghét. Hồi tôi ở bên Tây, tụi nó cứ đa đích cú đầu mình. Mắn cô sông, con dịch hoài hoài à. Cứ mỗi lần bị như vậy Thì thứ bảy tôi đi vô sớm mong bắt nát Đè mấy em ra mà trả thù Ây cha Nhưng cậu bây giờ cẩn nhiều Hãy qua bên đó đi cho mất tiền tàu Cứ ở đây như cậu bền Cũng như trả thù được mà Mà người bị trả thù Càng cám ơn cậu ấy nữa là đằng khác Thầy suyệt bỗng thấy mình Cũng nên làm thân với lão Cụ trả thù được mấy lần cả thấy. Lão già khoa tay Nhớ sao cho hơ thợ thầy Cứ chiều thứ bảy không bị cấm trại Mà có tí súng sẻn trong túi Thì thế nào cũng có ăn đi du với các em hãy có Ản đi du Thì có trả thù chờ có khi nào đăng xê xuông xuân đâu thầy Tụi nó thích bọn Anh mít tôi lắm hãy vô trận thì ba gián liền Không bỏ ngang gián nào Bồi đông mang về một bức thư của ông phán Hứa sáng mai sẽ cho emily ra trình diện ông đốc Thầy xuyệt hoa tay, dỗ dây Minh thật mạnh. Bây giờ mày là cậu Tú Minh rồi. Ông già nó biết chuyện giữa hai đứa mày thì tao xin ông Đốc đứng ra làm mai cho. 21 tuổi đổ Tú Tài toàn phần rồi. Còn con gái nào dám chê nữa. Sợ người ta kêu gã con rần rần mà mày lựa mệt đó chứ. <cười> mày bắt đầu vô học trường này từ đây nhất hả Minh? Dạ. 4 năm trung học, 2 năm Tú Tài. Mới đây mà 6 năm rồi Mau quá Vô thì học trò đén Mà ra thì thầy ông Trường Minh Châu này hãnh viện Đã đào tạo ra được nhiều đứa như mày quá thật người ta nói đúng mà. Không thầy đố mày làm nên Thế nào Mày có nhận dạy cho trường không Để tao trình với ông Đốc Mày dạy để nhất để nhị Nó dạy cua súc Dạ Thầy cho phép tôi về thưa với ba má tôi xem Ba má tôi tính lẽ nào Ờ phải nhưng tao chắc ông bà chịu liền chứ gì. Dạy ở đây gần nhà ông già vợ thì khỏe cho mày à. Mấy tiếng ông già vợ làm cho mình vừa sung sướng vừa ngưỡng ngùng. Nói chuyện tới khuya, thầy suyệt với cho mình xuống phòng ngủ. Thầy bảo, mấy con rẹp đói chắc sẽ tha hồ hôn hít nâng niệu mày suốt đêm mà, không ngủ được đó. Trái với dự tính của thầy, không có con rẹp nào cắn. Mà mình vẫn không ngủ được Mình lăn qua trở lại tới khuya Ánh trăng bên ngoài dội vào kẹt cửa Thành mấy vệt trắng xanh trên gạch Mình ước ao được chuyện trò với Emily dưới ánh trăng Nói toàn là những diễn ảnh huy hoàng Của cặp vợ chồng mới Chồng là giáo sư Vợ là cô giáo hoặc thư ký của một công sở dân dân. Như hai đứa đã từng ước mơ Nay đã gần kề sự thật Trời sáng lúc nào không hay Mình xếp chăn mền Sửa mặt chải đầu xong Mặc quần áo tươm tất Rồi chạy đuổi theo đoàn lực sĩ Đến sân vận động Và rẽ sang ngã ba Những gốc cây dầu Mấy luôn qua nguyệt quới Vẫn còn y nguyên Như hôm Minh từ giả Emily Để lên Sài Gòn thi Chỉ cách có hai tuần lễ Mà Minh đã là con người khác Chàng cảm thấy yêu Emily hơn Lời nói chưa đủ Cần phải có nhiều cử chỉ Tiếng thầy suyệt Vẫn còn vang dẫn bên tai chàng 21 tuổi Đỗ tu tài toàn phần chàng rẽ vào sớm mỹ hòa cái phong cảnh mà mắt chàng từng quen từ hai năm nay đàn bà đi chợ xe đạp xe hơi tránh nhau trên đường lao sau mình dục nhớ lần đi dạo ở bờ sông cái cối lần đầu emily quǎn sợ chiếc xe đò lướt qua chàng mỉm cười bây giờ chắc nàng không còn sợ nữa niềm hạnh phúc sáng hôm nay sẽ lớn gấp mấy lần trước gặp lại chàng dự định sẽ nói với emily những gì sẽ rủ emily đi đâu Chàng nghe rộn lên trong lòng Khi nhớ đến đó qua hồng trên làng tuyết nõn Nàng đã kể cho chàng nghe Về trận sốt kỳ đó Và suýt bị má bắt gặp Những dấu vết lạ thường Mình... À hồi nào mình cũng không hay Kìa một vạt áo dài phất lên Giữa nền vườn cây xanh đậm Chiếc xe lăn đến gần Chàng nhận ra Emily mặc đồ đầm Cái dáng mảnh mai quen thuộc ấy Giàu ở giữa chợ đời chàng vẫn không lẫn với ai Không cần mụ bà phải làm dấu Chiếc thắt lưng màu tím nổi bật lên nền áo trắng tinh khôi. Mấy lúc sau này Emily thường dùng màu tím. Nàng bảo nàng không thích những màu lộng lẫy, sáng chói. Màu tím vẫn lộng lẫy nhưng lại chững chặt hơn các màu khác. Emily! Chàng cất tiếng gọi làm nàng giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Chiếc xe chạy chậm rồi dựng lại trước mặt mình. Emily reo lên. Anh về bao giờ vậy? Mới chiều hôm qua. Emily suýt trách yêu. Sao không cho em hay? Nhưng nàng chợt nhớ ra rằng Mình đâu có cách nào cho nàng hay được Nên ngưng ngang Mình bảo ngay Em ra hiệu xe đạp tám trận ngoài bến chợ Mướn một chiếc cho anh Anh sẽ cút bộ ra đó rồi mình đi dạo Ông đốc bảo em ra làm việc gì ngoài trường Không có việc gì hết Ông gửi giấy cho ba em mà Anh biết, anh biết Mình cho Emily rõ Đó là mưu kế của thầy suyệt giúp mình gặp nàng Nhưng nàng không tin Nàng bảo Để em ra trường một chút rồi sẽ đi mướn xe sau. Bây giờ anh đi lần ra đó trước. Em biết hiểu xe tắm trận chứ? Biết mà. ở đâu? gần tiệm vàng hồ mưu Chị Quang con gái của ổng là vợ chưa cứ của ông Quân quý mập chứ ai? đưa xe đây anh chở em. không được người ta trông thấy kỳ lắm. mình ngó theo người yêu mút mắt. nàng như một cánh bướm xa dần rồi biến mất dưới tầng những cây dầu con rái cao út. Hai đứa đạp xe rong chơi. Emily không bị giật mình với lần đầu tiên vì chiếc xe đỏ nữa. Bây giờ hai đứa tính chuyện tương lai rõ nét hơn. Emily nhắc lại vụ anh chàng nào đó dễ dễ mỉa mai. Em đâu có biết anh ta. Thế mà đòi cưới em thì nghĩ làm sao? Chẳng lẽ về tới nhà anh ta mới dở màn che mặt ra cho em nhìn à? Đó là đám cưới trong hồng lâu mộng 1.000 năm trước ở bên tàu. Anh ta là con chủ hãng dây luộc dựa ở An Hoá. Ái chà bộ người ta muốn buộc cổ em bằng dây luộc lối đó hay sao ấy Emily hơi khựng lại một chút Nhưng em nhất định xin ba má cho em học thêm vài năm nữa Ba má nói uh, tùy em Không phải chuyện áo mặt không qua khỏi đầu à Ai bảo vậy Anh nghe người ta thường nói Không có đâu anh à Ba em là dân Tây mà Bỗng Emily cười như nắc nẻ Gặp anh em mừng quá Rồi quên hỏi chuyện anh thi kết quả ra sao? Bùi kiệm thi khá, Bùi thì bùi, em vẫn yêu anh Bằng cấp không hẳn là một bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc gia đình Mà chính là tư cách Và tình yêu của người chồng mới bảo đảm Còn em, đậu rớt Có lẽ em đội sổ Bài thi năm nay khó quá Em gạo một đằng Đề thi lại ra một ngã suýt chút nữa trợt vỏ dưa Cũng mai em được Mang Jong-Ajepian Còn anh thì Mang Jong-Emily Đó là điểm cao nhất của anh Hai người nhìn nhau tự mãn Không còn thấy trở ngại gì trên con đường xây dựng hạnh phúc của họ nữa Mình kể chuyện ông Đốc có thể mướn dạy cho nàng nghe Emily thè lưỡi Eo ôi, thầy gì hơn học trò có mấy tuổi Vậy thầy Phước và cô Sày cũng học trường này Rồi trở lại dạy trường này đó thì sao? Em nghe đồn thầy và cô sắp cưới Không biết có đúng không Còn thằng bệnh với con liễu Đâu mất biệt Mấy lúc sau này anh không thấy tụi nó nữa Chị mi lấy chồng Rồi liễu nghỉ ngay năm đệ tam Em cũng không gặp lại Mai anh về quê Emily nhìn minh chờ đợi câu nói tiếp Chừng một tháng anh trở lên Một tháng Anh lên là xong hết Xong chuyện gì Còn chuyện gì nữa Hai người lại nhìn nhau Cái nhìn hạnh phúc của đôi chìm loan phượng Đậu chung cành kề mỏ nhau Và cùng hòa tiếng hát bao la giữa trời xanh Mình đưa tài sản nắm riết Phủ cả tay cầm xe làm Emily kêu lên Đau em Trước kia mỗi lần ra gốc cây vú sữa Mà không thấy ai Thì anh hôn lên tay cầm xe đạp của em Anh là Jean Jacques Russo à Không Anh không muốn làm Russo Mà còn muốn trở thành Marisa Nay Chỉ vậy Để được quay hùng quát Sondas Viseo Binh sĩ hãy nhắm tim ta Ai là Sonda Chẳng lẽ Lại em à Chương 15 Nhật ký Emily Kể từ ngày gặp Minh Chưa bao giờ mình buồn như hôm nay Anh xuống đò Chiếc đò tồi tàn và đông khách Hàng hóa chất đầy và vô trật tự trên môi Có những chiếc thùng thiết sơn đen Được đóng trong khung gỗ Dùng làm phao cấp cứu khi có tai nạn trên sông Anh đứng ở mũi đò thờ thẫn Anh chỉ vẫy tay Nhưng không hiểu tại sao Mình lại buông xe đạp nhảy xuống đò Xuyết hụt chân Mọi người nhìn mình như một phê Vì cách ăn mặc của mình Anh nắm tay mình Nếu không chắc mình ngã mất Anh nói Em đừng buồn, rồi hai đứa đứng bên nhau không nói gì nữa hết. Bên em anh chỉ muốn ngồi im, để nghe tiếng gọi của đôi tim. Dẫu ngàn câu nói không bằng một, tiếng gọi anh và tiếng đáp em. Mấy câu thơ của ai chợt đến trong đầu mình, sao tác giả mô tả được tình cảm của mình một cách tuyệt diệu thế? Hành khách lên xuống ồn ào quá, mình không muốn nói gì mà cũng không nói được gì. Chỉ muốn khóc Thôi nín đi cô giáo cua súp Chứ không phải cô giáo ăn súp cua Ừ thì nín Để hành khách cười cho Ai cũng có dễ hấp tấp Chỉ có cô thầy là tỉnh khô Mình muốn bảo anh nán lại vài ngày Để đía cho hết chuyện Ngày nào mình cũng nói dối ba má là Mình đến nhà cô xây ở cầu Cá Lấp Để thọ giáo môn sư phạm Chuẩn bị dậy nấu món súp cua Nhưng sự thật mình chạy rong khắp phố với anh hơn là học sư phạm. Nhưng cũng may là mình không bị cảm nắng như kỳ trước. Hú dí, kỳ đó nếu má thấy được mấy cái dấu má hỏi thì mình không biết trả lời thế nào. Chuyện cách đây hai năm mà anh vẫn nhớ cái hoa hồng. Thỉnh thoảng anh liếc sang, mình biết ý nên đè gối giấy xuống, mắc cỡ quá chừng. Hôn đâu không hôn lại cứ đòi cái hoa hồng. Mấy cái dấu răng còn ràng ràng như phỏng lửa Làm sao xóa được Mà xóa làm gì Đó là một kỷ niệm không thể xóa Anh thật bạo dạng Vậy mà hồi mới gặp anh Mình thấy anh nhút nhát Tiếng nói rung rung Tay lộng cọng nắm ghi đông xe đạp Chụp nhầm tay mình Rồi nhanh nhẹn rút lại xin lỗi lia Bây giờ hoàng giai mà không xin lỗi gì hết Mà nghĩ cũng kỳ Mình cũng không bắt lỗi Lại muốn được ngồi như thế mãi Anh đứng với mình ở mũi đò rất lâu Tay trong tay ngó mình lơm lơm Mình như bị chói không dám nhìn lại Cứ quay mặt ra sông Thuyền bè ở đâu mà nhiều vậy Lớp chèo, lớp chạy bùm. Mình thoáng nghĩ nếu được đi một chuyến với anh ra sông cái chắc thích lắm Chừng đó mình sẽ đi với anh về Chừng đó là chừng nào Về đâu hả nhỏ Đang miên mang nhớ lại rồi tiếng tù già rút lên Mình giật mình Tưởng là đò sắp nhổ neo Nhưng anh bảo chưa Chừng nào thổi ba tiếng mới tách bến Lần thứ nhất chỉ dục hành khách xuống đò Chắc anh đi đò này thường lắm Nên có kinh nghiệm Một chút như vậy mà mình cũng không biết Từ bé đến lớn cứ ru rú ở nhà Rồi đến trường Có đi đâu mà biết Một người quen chào anh Anh mừng rỡ đáp lại Người kia thấy anh đứng với mình có vẻ thân mật Nên không hỏi gì Đây rồi sẽ có tin đồn về tới quê anh cho coi Đồn thì đồn Trước sau gì mình cũng tới đó Bằng con đò ọc ạch này Vui ghê Nhớ lại lần đi chơi suốt ngày Trên đường về mình định né ngang Nhưng thầy xuyệt đã đứng trên thềm giãy tay hồn dí mình lên mây tưởng như bị kêu lên hội đồng kỷ luật Mình dừng xe trên dốc Không muốn đối diện với thầy Nhưng thầy đã bảo Emily, vô đây ông đốc biểu Thế là chạy không thoát Thầy ác quá ngang thầy Mình nghe chân cẳng cống xíu lại Dắt xe xuống dốc suýt ngã Anh nhanh nhẹn dắt xe xuống trước Thầy bước xuống sân Cậu Tú mở Tú đi đâu cả ngày Tôi chờ muốn chết vậy Anh ấp úng Thầy bắt tay anh vui vẻ Sáng sớm tao xuống phòng ngủ Đã thấy cái mùng dắt lên Mền gối không xếp mà cái giường trống lỏng Tao tưởng mày đi lên sân vận động tập thể dục Rồi chứ Nào về chờ mãi Càng ngày càng trưa mất hút Thầy ngó sang mình Đang đứng núp sau lưng mình Như ngồi trong lớp gặp bài khó Sợ thầy kêu núp sau lưng bạn Thầy bảo ngay Cô định đi làm việc ở đâu chưa Ông đó muốn mời cô dạy cô súp Thay cô sày Mình biết rồi còn làm bộ hỏi Cô sày đi đâu hả thầy Cô đi dạy cậu Phước Há há Cũng như nay mai Emily dạy cậu minh vậy Hai đứa đứng chết trần Mình muốn chui xuống đất Nhưng thầy vui vẻ Tao mừng cho hai đứa bay công thành danh toại Bây giờ đi làm việc kiếm tiền giúp cha mẹ Báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục Thầy giảng mô cho mình một hồi Lùng bùng lỗ tai Không có nghe gì hết Chỉ mong thấy dứt chuyện để mình lũi Nhưng thầy lại kéo nhằn sang ông trung phong bền Tụi bay có gặp nó không? Dạ không Sau khi xong đệ tứ Trở cái vỏ dưa năm trước Nó đi mất biệt Mấy trận đá lớn tao có đi coi Không thấy nó chạy đâu cả Chắc nó đi xuống Cà Mau Rạch giá gì rồi thầy Minh đáp Thầy tiếp Đám cưới con mát lớn ghê Ông già tí nó có mời ông Đốc Ông Đốc phó cho tao đi Ôi chào xâm bành như nước lã Có ông chủ tỉnh tới nữa À ông thầy ăn lê với con Yvonne Cũng sắp cưới nhau rồi kha khà Tụi nó với nhau thì được Chứ mình nhào vô là không xong đâu Thằng bền hết hát Les pato de iles Với con mắt là may đó Dính vô rồi sẽ mở cầm hơi Bay không nghe ông già quét trường đó sao Tay đầm thay vợ đổi chồng như thay áo Thầy kết thúc câu chuyện May quá cúng ông địa nải chuối tôi bay về nghỉ ít bữa Rồi tới đây lãnh việc Chồng dạy ban trung học Chưa có kinh nghiệm Có lẽ ông đốc cho mày dạy đệ nhất Và đệ nhị thôi Còn Emily thì thay cô say Nhà gần đây, dạy xong chiều về cơm nước hú hí. Tới tháng chồng lãnh tám chục, vợ sáu chục. Một trăm bốn chục mà lít gạo một cắt, ký thịt ba cắt rưỡi. giá xem hát thượng hạng sáu cắt. Vậy thì xài ngã nào cho hết? Tao một tháng lãnh bốn mươi lăm đồng nuôi mẹ xề và một bầy con mà còn không lưu ra phết. Nửa là hai vợ chồng son tụ bay. À quên, ban đêm hai đứa bay có thể mở lớp đặc biệt. Dạy cho đám học trò cứt gà sáp Hoặc ăn me dốt kiếm thêm bảy chục Ông đốc sẵn sàng cho mượn lớp Không lo mòn bàn ghế Được chưa Thầy nói như pháo chuột nổ dây Nghe không kịp Tù già rút lần thứ hai Thầy vẽ ra cả tương lai Y như là mọi việc đã nắm trong tay Mình viết lộn xộn quá chừng Cứ nhớ ngược lại chuyện mấy ngày trước Bởi vì sắp chia tay Đi là chết trong lòng một ít Đứng ở mũi đò Tù già đã thổi lần thứ hai rồi Mà chưa chịu đi lên bờ Cứ viết giới dẫn lanh quanh Có lẽ mình không muốn cho con đò quay mũi Cho nên bước đi một bước Dây dây lại dừng Chỉ là một cuộc tạm biệt Nhưng mà dù tạm biệt Cũng là một separation Và mọi sự chia ly đều đau đớn Mình không muốn xa anh một chút nào Một phút nào Lỡ có người có được dòng chữ này Thì mắc cỡ lắm nghe nhỏ Bà má Việt Senior Bảo con gái Đừng bao giờ nói cho thằng phone biết rằng mày yêu nó Còn mình thì đã nói cho minh biết rồi Chẳng sao Ai có tình cảm nấy Đời mình đã thuộc về anh rồi Ngày hôm sau Mình lại đi chơi với anh Đã xuống đò rồi lại còn đi chơi Mình lại nói với ba má là Đi tới cô xây để học bài sư phạm Sau này mình sẽ nhận tội với ba má Sau này là bao giờ Thì xã này tưởng lớn Mà chẳng ngờ nhỏ hẹp quá Chạy dọc bờ sông ra tiệm rượu Nhà thuốc Tây Hồ Thu Tiệm chụp hình Đinh Bá Trung Có cô em của Nghĩa Bạn cùng lớp với mình Có chồng hồi năm ngoái Mình có đi dự Bạn bè chúc mình Qua tiệm Mai Nhật Tân Nhà thuốc Bắc Thỏ Xuân Đường Rạp Casino Tiệm nước Lục Mừng Chỉ mất 3 phút Mình hỏi Emily Emily Em muốn đi đâu nữa Mình đáp Anh dẫn em đi đâu Em đi đó Thế là quê Ừ Mình đi lại chỗ băng đá Em không sợ Chiếc xe đò màu vàng nữa à Hai năm rồi Em chỉ nhớ chiếc băng đá Nơi anh hôn cái hoa hồng Cấm không được nhìn nữa Cả ngày Chỉ toàn những chuyện Lặt vặt như vậy Những chuyện Không có nghĩa lý gì hết cả Nhưng nó lại liên miên Một cách thích thú mê ly Chuyện cá, hoa, bắt sang con bướm rồi trở thành hoa rơi cửa Phật Rồi hai đứa lại đạp xe vô khu nhà thờ ở bên bờ sông Anh thích em mặc đồ đầm hay áo dài Đồ gì cũng thích Anh thích màu gì Em mặc màu gì, anh thích màu đó Em thích màu gì, anh thích màu đó Anh nói cái kiểu verità de la fallice. Một phút, trước khi nó chết thì nó còn sống Một phút sau khi nó hết sống thì nó đã chết. Khi người ta yêu nhau thì nói chuyện gì nghe cũng hay cả. Hai đứa cùng cười, cười hoài. Mong đừng cười bao nhiêu khóc bấy nhiêu. Cười trước khóc sau, nhưng mà cười không lâu. Vì tiếng tụp già đáp gian lên rồi kìa. Như tiếng rống áo não của con thú gì đó ở thời đồ đá mài. Tiếng thứ nhất ngắn, tiếng kế dài hơn và tiếng cuối cùng dài hơn nhiều. Nghe như Eau Revoir vậy Anh nhìn mình Mình làm như không biết Dán mắt vào cổ áo của anh Thấy mạch máu đập mạnh Anh giắt tay mình ra mũi đò Và khẽ bảo Em, Emily Mình như tê dại không nghe thấy Không cảm xúc gì hết Hoàn toàn vô trị Emily, đừng buồn Anh sẽ trở lại Đành rằng anh sẽ trở lại Nhưng em không muốn anh ra đi Người phu đò hùng hục xô đẩy những kiện hàng trên mui Xếp lại cho gọn Những giỏ đựng heo trống lỏng Heo đã bán hết Buộc trên mui lỏng chỏng Dài hành khách không chịu ngợp Leo lên ngồi trên mui hướng gió Anh đã đưa mình lên bờ hồi nào mình không hay Mình rưng rưng nước mắt Rồi quà lên khóc Mình muốn gục đầu vào vai anh Nhưng lại ngẩn lên Anh đưa tay quệt nước mắt cho mình Emily đừng buồn Anh sẽ trở lại Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi Người phu mở dây cuộn lại Và ném xuống đò Xong nhảy xuống cầm lưng nhổ cây xào mũi Anh lại thủ thỉ Chậm lắm là một tháng Em nhớ nhé hôn em Rồi chàng nhảy xuống mũi đò Người phu đò cầm sào chổi vào bậc thạch Chiếc đò lùi lại Rồi từ từ quay mũi ra giữa sông Mình vẫy tay Emily Chàng gọi Mình ngước nhìn theo Nước mắt ấm ấm gò má Lao vội và vẫy tay đáp lại Một sợi dây vô hình Đã buộc tim mình vào mũi đò Nên mũi đò càng xa bờ Tim mình nghe càng đau Như có ai rứt Ôi cái cảnh biệt ly Trong sách quốc dân lớp dự bị Hồi đó thầy dạy mình Thì mình không hiểu gì Không thấy nỗi buồn biệt ly Nay trong cảnh này mới biết là điều thấm thía Và nó trở thành hơi thở của mình Chứ không phải của sách nữa Chiếc đò đậu gần bờ coi thì lớn Ra giữa sông thì bé tí Mình nhìn theo những vệt nước sống khuấy lên Mà tưởng mái chèo đụng đến tim mình Khuya rồi sao con không đi ngủ đi con Má hé cửa nói vào phòng Con còn học bài sư phạm Mình vừa nói vừa lật qua trang giấy trắng Rồi cầm củi vẽ hình cái bụi đò Có hai con mắt to với những giọt nước mắt Đò đã đi xa khuất mất rồi Tiếng từ già gian âm, não nùng ác nghiệp. Đò ơi, mau trở lại ngang đò. Chương 16 Mình nằm dưới đò, nghe sóng vỗ lách tách đều đều. Đi đò là một lối giao thông nhàn hạ, giúp hành khách nghỉ ngơi hoặc tiết kiệm thời giờ và lại rẻ tiền. Xe không đi đêm được Bóng Emily đứng trên bậc thạch Vậy tay cứ chập chờn Theo dịp sống không tan Chàng lại tự trách Giá mình nhờ người quen đem tin về nhà Rồi ở lại trường vài hôm nữa Lấy cớ là gặp ông đốc Để nhận việc làm Ngày vui ngắn chẳng đầy gan Mình thiếp đi trong sự mỏi mệt Khi bừng mắt ra Thì đò đã cập bến Một khung trời khác hẳn hiện ra trước mắt mình ngôi nhà lòng chợ thấp lè tè Với mấy tấm quảng cáo sách Còn cố bám lấy tường Chắc một cánh hát nào vừa lui ghe Hai dãy phố lá sám ngắt Đứng hai bên hông nhà lòng Như những đống rơm mục Chợ đang đông Người đi lại dập dìu Không có gì sang trọng như chợ tỉnh thành Nhưng nó đã ghi trong đầu Minh Biết bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ Trải từ khi Minh bước vào lớp Đồng ấu trường làng đến nay Là 12 năm Thời gian đi nhanh như gió Những đứa bạn trôi nổi khắp nơi Nhưng trường xưa vẫn còn như cũ Nhiều lần mình cũng muốn ghé thăm thầy Để bắt chước Tôi là Cạt Nô đây Thầy còn nhớ tôi không Nhưng hiềm một nỗi Mỗi khi minh về nhà Thì lại là nhầm lúc bãi trường Mình rảo bước đi trên sân chợ Lát đá ông đỏ thẫm cái thềm chợ vẫn còn nguyên Mỗi buổi sáng mình thức dậy Từ trên giường phóng xuống đất Đến đầu bộ ván gõ mắt nhắm mắt mở, tay quơ ngang là đụng hai đồng xu mát lạnh ở đó. Nếu không có xu là vì má ra giường sớm, thì Minh lại chạy ra tìm. Má ơi, con đi học nghe má. Ý nhắc má cho xu. Nếu má vẫn quên thì Minh lại trở vào. Má ơi, con đi học. lần nữa. Má nhớ ra bảo. Con vô mùng dở mí chiếu lên lấy. mình chỉ lấy đúng hai xu. vô đích chợ. Chào ôi hàng bánh bày tở mở trước mắt Bánh mặn nhưng tôm đỏ như mặt trời Bánh cam nhúng đường bóng láng Bánh da lợn ướt rượt Bánh xèo thơm phức Xôi bánh phòng vàng tươi Thứ nào cũng làm cho mình chảy nước miếng Nhưng mình chỉ mua một món thôi Rồi lại thèm nhà lòng ngồi ăn Xong vô nhà thím bầu xin nước uống Nơi đây trưa nào mình cũng mua một lóng mía tây vàng rực Giá có nửa xu Vừa đi vừa xước hết khúc mía Thì cũng là lúc trống đổ rồi Như vậy còn được nửa xu Mua hai cục đạn đá xanh đỏ Bắn cô Ly vào giờ chơi Hoặc khi tan học Mua một miếng kẹo da trâu Một cái kẹo rô nhai mút về tới nhà Đó là ngày vui thú của tuổi thơ Một ngàn ngày như thế không đổi Không khác một ngày nào Đã xảy ra trong đời Minh Cho đến khi lên trường quận bây giờ nhìn đám trẻ mình nhớ lại quãng đời xa lơ xa lắc của mình mình đi theo con đường mé sông qua cách tiệm chợ rồi men theo dốc cầu cao gọi là cầu móng đi ra mối đường rẽ về nhà ở cuối ấp Thành đông đàn bà đàn ông đi chợ buổi sáng nhiều người không nhận ra mình vì áo tay dày tay nhưng mình vẫn nhận ra họ mình thay đổi chứ họ có thay đổi chút nào đâu vẫn chân đất đầu trần áo quần vải thô Cuộc đời lam lũ, đầu tắt mặt tối quanh năm. Đi đến nửa đường thì gặp má bương gà đi chợ bán. Minh nhẹn ngào. Má! Bà Tư nhận ra đứng khưng lại nhìn con. Mày hả Minh? Dạ! Mấy người quen cũng bu quanh, kẻ vỗ vai người sờ đầu. Mẹn ơi! Thằng nhỏ nay lớn đài! Gặp ở chỗ lạ chắc không nhìn ra nó một người nói với bà Tư: "Thôi, gà đem về làm thịt đãi bà con, bán chác gì nữa thêm Tư?" Một cô gái bảo: "Ở nhà con có cá bày, đưa đây cho đi bán giùm cho bác." Bà Tư đưa mấy con gà cho cô gái nhưng rồi lại bảo: "Thôi, để bác đi bán, bác còn mua rượu trà bánh mứt." "Ờ phải rồi, sắp có đám." Bà Tư không hỏi mình thi đậu hay rớt, chỉ dục: "Con về mau kẻo ba mẹ trông." Mình về tới cử ngõ thì thấy ông Tư đang xoay trần tưới cam Mình lột nón cúi đầu Thưa ba con mới về Mình đã hả còn, Thì cử ra sao Dạ đậu rồi ba Vậy hả Đậu hay rớt gì cũng được Nhưng nếu rớt thì người ta cười Tao là ông già thằng Bùi Kiệm Nguyện vọng của ông Tư là nuôi cho thằng con học đổ thành chung Đi làm thầy giáo rồi xin đổi về làng Chẳng ngờ bây giờ nó đổ cao hơn cấp bội Ông từ gái chiếc gò mo rồi đi theo con vô nhà Ca mùa này sai trái không hả ba Mình hỏi Sai lắm Nhưng phải đi bắt kiến vàng thả lên Nếu không trái chay không có nước Vừa rồi tao đi bắt cũng bộn mà Nhưng bị ba con kiên hồi đuổi đi thưa hết Phải bắt lớp mới lên ngay Mới kịp lứa trái này Mình thấy sung sướng vô cùng khi bước chân về nhà báo cho gia đình mình thi đậu. Mình biết, tùy ba nói vậy cho ba hy vọng ở mình rất nhiều. Làng này không có ai ngoài con trai ông Hương sư đậu bằng thành trung. Vậy mà ông đã quan quang cái miệng. Tao là vua làng này à? Tại sao? Vì tao là cha của Tráng Nguyên. Ông Tư ghét câu nói phách lối đó lắm. Tuy không đụng chạm gì nhau, nhưng ông Tư muốn cho cái mặt của ông ta đừng có ngên lên nữa minh nhớ hồi thi sơ học ông tư và minh đứng nghe đọc kết quả cuối cùng chờ mãi không nghe sướng tên minh ông cứ sốt ruột khỏi sao không thấy tên mày minh nghe thêm một lúc nữa vẫn không nghe ông hơi cáu mày rớt ra thì về chân trâu cho ông nội chứ tiện đâu cho mày học nữa cũng may kỳ đó minh đậu cao bây giờ thì cậu bé suýt bị đi chân trâu kia trở thành cậu tú tú minh Tình mình đổ thủ tài lan đi rất mau, chẳng mấy chốc mà nhà đông nghẹt khách. Làng này từ xưa đến nay chưa có ai đổ tới đó. Hương chức hội tề, các thân hào nhân sĩ vác dù tới chi vui. Ông hương sư thay vì ghen tị, thì lại sách cặp rượu có dán giấy hồng đưa đến mừng. Hậu sanh khả quý, thằng con anh hơn thằng con tôi là điều may mắn cho làng mình. Một ông kỳ lão tới hỏi ông tư nghe nói thằng con của chú thì đậu mà bằng cấp gì vậy chú? ông tư bảo minh, con hãy nói cho ông cụ nghe chút con, mình chấp tài thừa. Dạ, con đậu tú tài toàn phần, thưa cụ. tú tài là cái gì chứ? một ông hương chức tỏ vẻ thông thạo, cắt nghĩa thay minh. trường mình dạy ba lớp, học sinh thi tiểu học, lên quận học ba năm nữa thi sơ học. Sơ học nghĩa là mới học sơ xịa thôi. Lên tuốt tới Mỹ Tho học 4 năm nữa mới thi đích lâm Đích lơm là cái gì? Một người khác hỏi. Ông Hương Chức cắt nghĩa tiếp. Đích lâm là bằng cấp của mấy ông thầy giáo dạy ở trường mình nè. Phải người ta kêu là rút rơm trâu ăn mê đó không? Một vị khác pha trò. Mọi người cười một bác nông dân châm vô. Tôi rút rơm cho trâu ăn từ nhỏ đến giờ Sao không ai cho tôi bằng cấp gì hết vậy Ông cụ lại hỏi Còn bằng cấp của thằng nhỏ này là gì Dạ đó là bằng tu tài Cao hơn mấy ông thầy giáo là mình một bậc Mẹn đét ơi Cao dữ vậy sao Tôi tưởng thầy giáo là hơn hết thải rồi Không có ai bằng tu tài có phải cao hơn hết không Trên tu tài còn nữa là mình chưa có ai đậu nổi đâu. Ông Tư có bốn người con. Minh, Mẫn, Thiệp, Bảo. Minh trai đầu lòng, Bảo trai Úc. Ông lấy tên cụ la Minh và cụ lá Bảo đặt cho con. Để nó đi đâu xa cách mấy cũng không quên tỉnh của nó là nơi ông bà khởi nghiệp và nằm xuống. Ông cho Minh học hết mình. Còn mấy đứa em của Minh thì ở nhà lo ruộng nương. Lối sớm hỏi ông. Không sợ tụi nó phân bị hay sao Ông bảo Đứa nào giỏi thì cho nó giỏi luôn Đứa làm ruộng thì lo làm ruộng Để học quam quam không tới đâu hết Thì được việc gì Quả nhiên ngày hôm nay Chứng minh rằng chủ trư của ông là đúng Một chục đứa đậu sơ học Không bằng một đứa đậu tú tài Ông Kiều bắt heo làm thịt liền Để chiều nay cúng ông bà Đại dòng họ và lối sớm Ba vị thầy học cũ của mình cũng tới Thầy lớp đồng ấu là Huỳnh hữu dị Lớp dự bị là thầy Trần Nhân Lâu Lớp sơ đẳng là thầy Lê Văn Thượng Ba ông đều già Trên 50 tuổi Thầy Lê Văn Thượng đưa tay cho Minh Bắc Còn tay kia thì dò đầu Minh nói Hồi đó tao 21 tuổi mới đổ thành chung Bây giờ mày 21 tuổi đã đổ túi tài Thiệt này có khác xưa Ông Tư nói Dẫu nó có đổ cao tới đâu Nó cũng là học trò của thầy Người mình thường nói không thầy đâu mày làm nên, còn thánh hiền thì dạy. Quân sư phụ nghĩa là trong xã hội có ba bậc đáng kính, nhất là vua, kế là thầy, sau chót mới tới cha. Một bà hứ cái cốc. Thánh hiền nói vậy tôi nghe vậy à, nhưng tôi không phục à. Tại sao? Hỏi vậy mẹ để đâu, bỏ xó à? Mọi người cười rần. Một ông đầu bạc nói Hệ có cha thì phải có mẹ Vậy sửa lại là quân sư phụ mẫu Mẹ nằm kế bên cha Một ông khác xua tay là lớn Không được Mẹ nằm kế bên cha không ra cái gì hết Vậy nằm ở đâu Mẹ phải nằm dưới cha mới đúng Mọi người lại cười rần rần Ai nấy đều thích chí gật đầu Một người lại hỏi cái bà vừa thắc mắc Nằm vậy được chưa bà hay đòi nằm trên? Quỷ không đâu nè Người ta nói thiệt lại bắt quanh bắt quẹo Ừ đó Nằm trên thì nằm chứ sợ ai Ừ Muốn nằm trên thì người ta để cho nằm trên Thành ra sách thánh hiền phải sửa lại như vậy Quân sư mẫu phụ Chịu chưa? Nhưng nằm trên một lát rồi bị lật xuống nằm dưới mấy hồi Ừ phải đó nằm dưới khỏe hơn à, mà lại sướng hơn nằm trên nè. Một ông pha trò làm cái bà thắc mắc cười trừ. Sáng hôm sau minh dậy sớm đi rảo ngoài vườn, mấy chục gốc cam tơ kiểu trái, hai cây vú sữa trắng trước nhà rậm um, bốn cây che cả nửa sân. Mình chợt nhớ tới gốc vú sữa nhà trường. Lâu nay không có học trò chắc nó buồn lắm. Hình ảnh Emily ở bến đò sống lại trong đầu mình. Bàn tay dơ lên như những búp hoa huệ kỳ lạ. Mới đây mà đã xa nhau ngần ấy rồi Không biết nàng làm gì trên đó bây giờ Mình mong ngày tháng qua mau Để trở lên gặp nàng Trong khung cảnh đồng quê Chàng vẫn không bỡ ngỡ Chàng là cây năng cây lát Ở đồng này Mà cái ngọn Có đôi khi ngóng thấy đèn điện của thị thành Nhưng cái gốc có bao giờ xa đồng ruộng Đang dẫn dơ suy nghĩ Thì thằng Bảo chạy ra Anh Minh Đi bắt kiến dạng với em Mình nhìn Bảo trừ mến Em học khá không Bảo Để em đi dở cho anh xem hộp dịch ung sắp hàng trong đó hả Đâu có anh Em không khi nào lọt xuống hạng 3 Bảo dắt cái bào bố tời đi trước Minh theo sau Xách cây câu liêm móc dừa Minh đã thành vũ bắt kiếm vàng thả lên cam từ lâu Nên vui vẻ đi theo em Thằng Bảo dắt Minh xuống bờ trăm bầu Ở đầu đất Nhìn lên ngọn cây thấy cơ mang nào là ổ kiến Lạ thay cái xã hội loài kiến Thế ở đâu có kiến vàng thì không có kiến hôi và ngược lại. Bảo nói một cách sành sẽ Muốn bắt đầy bao mà không khỏi bị con nào cắn thì phải muối cho cả mình mấy. Như vậy nó không khi nào dám động tới. Giỡn hoài. Mấy lần anh làm như vậy anh cũng bị cắn. về tới nhà cứ phát nóng lạnh nhớ không? Vậy em có cách nào khác không? Hay là cứ gồng mình cho nó cắn miết rồi nó sợ luôn? Bảo cười hề hề. Người ta bày đặt vậy thôi chứ Hãy phá ổ nó Nó đeo được ở đâu thì cắn ở đó Có khi nó chưa vô vô quần Nó cắn muốn la làng Bảo nói liền miệng Tay móc lia Rụng ổ nào minh chụp lấy bỏ vào bao Túng miệng lại Bảo vừa phủi kiến vừa chắc lưỡi Ba cái vụ này cũng tại lũ kiến hôi À anh có biết bài thơ kiến vàng không Ở đâu mà em thuộc Thầy Tám vừa dạy Để em đọc cho anh nghe Kiến hôi bay hởi dám to gan Dụm miệng cùng nhau cắn kiến vàng Mai mốt quen cây cùng thụ cội Đầu bay tao đái Chớ than gian Kiến vàng ta mới về Chưa làm ổ xong nên bị kiến hôi ăn hiếp Anh biết không Kiến hôi cắn và đái một lượt á. Em bị kiến hôi đái vô mắt khóc hoài Hai anh em bắt đầy bao Buộc miệng thiệt chặt Phủ sạch đấm kiến bu bên ngoài Rồi sỏ cây ngang khiên về Dọc đường bảo hỏi Anh biết bà nào cãi ba cái vụ quân sư phụ hôm qua không? Bà nào? Bà Mai của anh đó Bà tới nhà mình luôn à ba má kêu là bà Sáu Hả? Mày nói cái gì? Bảo Thì bà Mai của anh đó chứ nói gì? Bà làm gì mà em gọi là bà Mai Bà đi kiếm chị hai cho anh chứ làm gì? Mình tưởng thằng bé đùa nên không hỏi tiếp Thằng Bảo lại nói Bà đi lên mỏ cày, mua xuyến, dân tàu nữa. Chi vậy? Đặng may áo dài cho anh chứ chi. Má đợi anh về là bà đo cắt may Em không đặt chuyện chứ bảo. Anh không tin thì về nhà em chỉ cho anh coi. Coi cái gì? dài hầm ớt thăng đóng, rượu trà, khai trầu rượu. Như vậy là chắc có thiệt rồi. Thằng bé đâu có đặt được bấy nhiêu chuyện đó. Mình nghĩ thầm. Mình không chú ý bờ danh mấp mô nên bị dấp một cái đau điếng mình xuyết xoa một lát rồi hỏi Em biết người đó ở hướng nào không? Người nào? Người đó đó À người bà Sáu làm mai cho anh hả? Người ta ở ngoài làng Minh Đức gần giam Không xa nhà ngoại mình lắm Anh cũng biết người ta nữa mà Hồi nắm ba với em đi chung đò với anh đó Nhớ không? Tao đi đâu đó mà biết Hồi anh học ở trở về Cách đây lâu lắm Hồi đó anh còn nhỏ Ba ra chơi có dẫn anh theo ta không nhớ ai hết Em với chị Mẫn rình mò Nghe ba má bàn với nhau nhiều lần rồi Bàn làm sao Nói anh về kỳ này là làm đám hỏi Năm tới đám cưới Ủa đám hỏi rồi đám cưới liền Chứ không chờ năm tới Biết người ta có chịu nhận tao hay không Mà cưới với hỏi Em không biết Nhưng thấy ba má sửa soạn Cái gì cũng sẵn hết trơn Tao có thấy cái gì sẵn đâu nào Má để phơi nếp để đặt rượu nè Ba hỏi mua bò ở dưới tròi con má thì đi chợ gặp ghe chén Má kêu ra nhà Mua mấy trăm chén tộ nồi ơ Mình kêu đào Ngồi khuyệu xuống mặt nhăn nhó Thằng Bảo cứ vô từ nói tiếp Ba nói Xong đám anh rồi mới cho người ta đến Xem mắt chị Mẫn Bộ có ai tới coi Mẫn rồi sao Có người ở dưới làng mới Anh đau lắm hả Chạy máu Thằng Bảo liếc qua rồi xìa môi Vậy mà ăn thua gì Em có khi bị đứt miệng ốc Lòi mở kia còn không ngán Về nhà mình đi bứt tay chuối trẻ ra Và nói lại buộc Chuyện từ cây cam này qua cây cam kia Như những chiếc cầu dây Rồi thả kiến lên Chúng sẽ bò đi khắp giường cam Như gian sang của chúng Những đàn kiến hôi bị địch thủ đông hơn lấn áp Sẽ dần dần chạy đi bất khả giãn hồi Để cho cam có nước Mình miên man nghĩ ngợi Chuyện mua giày may áo cho Mình chứng tỏ sự thật Mình hỏi Mẫn thiệp Thì hai cô em gái cũng nói y như bảo Một bữa thừa lúc sắp nhỏ vắng nhà Bà Tư liền kêu Mình tới hỏi Con ở nhà được bao lâu? Dạ chừng hai tuần thôi má à thì sao mỗi năm bãi trường tới hai tháng mà năm nay ít vậy? Dạ ông Đốc định mời con dạy cho trường Minh Châu Con đã nhận lời Mình thuật lại mọi điều kiện thuận lợi Rồi tiếp Con sẽ lên trên đó thưa lại Một lần nữa cho chắc Để ông đốc khỏi mướn người khác Rồi về ở nhà một tháng như mọi năm Ừ Ở nhà cho ba má tính công việc của con Việc gì vậy má Mình đã biết rồi còn hỏi lơ Bà Tư nói Ba má định biệt gia thất cho con Mình ngồi lặng thinh tê điến cả người Bà Tư tưởng con ưng thuận nên nói tiếp Chỗ này ba má vừa ý lắm Chắc cũng không ai chê được Đây là con nhà gia giáo Đức Thạnh Ba mẹ quen biết ông già nó tự trẻ Đi học chữ nho cùng một thầy Năm sau năm trở lại đây Ba mày cứ ra nhà đó chơi luôn Là cố ý dò xem con nhỏ Nó học hết lớp ba Thì ở nhà học chữ nho của ông già nó dạy Biết người ta có chịu con không má mình nói nhắc gường Chịu chứ sao không con mà không chịu thì còn chịu ai? bà tư lại tiếp, nó học chữ nho giỏi lắm mà, lại biết làm thi phú nữa. mấy ông hội đồng cai tổng cũng gấm ghé muốn đánh tiếng, nhưng con nhỏ ra một điều kiện, điều kiện gì vậy má? nó ra một bài thơ đường, sợ bảo hết ai quả lại được thì nó mới cho tới coi mắt. rồi có ai tới không má? mấy cậu công tử tiền thì nhiều à, nhưng thi phú thì không thạo nên thục hết. Mình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Vậy chắc người ta không ưng con đâu má Vì con cũng đâu có biết thi phú gì Con không biết thi phú Nhưng con có tài học của con Nó có chữ nọ Thì con có chữ kia chứ đâu thua Mình làm thinh Bà tư tiếp Có mấy chỗ muốn gã con gái cho con à, Nhưng ba không khứng Chỉ nhất quyết con nhỏ thôi Mình lại chống chế Con chưa muốn lập gia đình má à để con làm việc vài năm kiếm tiền giúp ba má rồi mới tính sau. Bà Tư lắc đầu. Ba má không ham tiền, chỉ mong có cháu ẩm bồng thôi. Lại nữa con phải có vợ để cho em con lấy chồng. thì ba má cứ gả nó đi chứ chờ con làm gì. Con nói vậy nghe sao được. Bà Tư gạt ngang. Em mà có gia đình trước anh là thì không khỏi bị lạng sớm cười chê, cho rằng luân lý ngược ngạo. Ở bên đàn trai coi thầy bói nói con Mẫn chỉ được năm tới Nếu không gã năm tới thì phải chờ tới 2 năm nữa Như vậy nó phải 21 tuổi mới lấy chồng Tội nghiệp nó mà Con làm anh phải biết thương em gái Mình sực nhớ con Madeleine cũng 21 tuổi Mà bị con Liễu chiếm mất điệp vị răng đặc Và còn mang danh hiệu con gái già Nên cục lý Bà Tư tiếp Con coi gương chú út và cậu bảy con kìa Chú út cũng đi học Sài Gòn à, rồi mê một cô áo trắng áo xanh gì đó Nhưng ông nội con không cho Bắt cưới vợ dưới quê Ban đầu chú làm dữ Nhưng cuối cùng rồi cũng chịu nghe ông nội Bây giờ là con cái cả bầy đó Gia đình như bác nước đây, Có sao đâu Cậu bái con à, đi học ngoài quê ngoài gì đó Cũng định xin bà ngoại con cưới một cô gái quê trọ trẻ Bà ngoại cũng chịu lòng Ra tận quê xem mắt nào về con gái quan thượng thơ à đâu có xứng da với ngoại cậu con đâu dám cãi lời ngoại cứ mở con bây giờ à, ăn ở với cậu con mấy chục năm nay con thấy đó những cô áo hường áo xanh à, làm tình tự nhân ngái thôi con à chứ cứ về à, họ không có chính chuyên không có ăn đợi ở kiếp với con đâu nhà mình xịt sạc như vậy con đem một cô áo mốt áo đầm chân guốc chân dài môi son đỏ chót về à, coi sao đỡ con Nó nghe mình ăn nói quê mùa ngờ ngạch Nó chê cười cha mẹ rồi con chịu im được hay sao Con dạy nó chứ má Nội nào ấp dung nấy con à Đã đành là con học giỏi Muốn cưới cô nọ cô kia cho xứng với con Nhưng nội và dung xứng rồi Còn phải xứng với cái bếp nữa chứ Cái bếp nhà mình chỉ xài nội đất Chứ đâu có xài nội đồng được con Minh làm thinh nhưng trong bụng buồn, buồn tên Bà Tư lại tiếp Hồi nãy má nói là ba con để ý gia đình đó từ 6-7 năm nay. Nhưng đúng ra là hai bên đã hứa với nhau trên 20 năm rồi đó con. à Mình nhìn mẹ ngạc nhiên. Bà Tư vẫn bình tĩnh. Má không có nói thêm đâu. Hai bên học chung thầy, tâm đầu ý hợp nên có thể nguyện với nhau. Hãy sau này có gia đình nếu đều sanh con trai thì cho chúng kết bạn tâm giao, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Còn nếu một bên sanh con trai, một bên sanh con gái thì sẽ làm thông gia với nhau. Nghe mẹ kể Minh càng sững sốt, tuy đuối lý Minh vẫn còn chống chế. Con đi dạy trên tỉnh cách trở vậy sao tiễn má. Mày cứ nó rồi bỏ nó ở nhà với tao, tao không có bắt nó dầm mưa gian nắng gì mà mà sợ. Mày cứ đi lâu lâu về thăm nhà hoặc muốn chồng đâu vợ đó thì cứ dắt theo. Bà Tư nói tiếp, ba mày đã định rồi, đôi bên đã giao ước, hẹn ngày hẹn giờ xong như giao chém cột rồi. Không thể nào con cái lại ba con được đâu. Mình thỏ thẻ, dạ con đâu có dám cãi ba, con chỉ muốn con đi làm việc ít năm kiếm tiền giúp ba má, rồi việc đó sẽ tính sau Mày tính sao thì tính, đừng để cho ba mày thất hứa cho người ta. Mình nghe chết điến trong bụng. Nhưng cũng tìm cách quản binh Con không dám để cho ba má thất khứ với người ta Nhưng cô xin ba má để cho con suy nghĩ Bà Tư càng nộ tới Ba mày đã suy nghĩ cho mày rồi Dạ Mà con chưa biết mặt người ta Người ta cũng chưa biết mặt con Rồi làm sao má Mặt nó trắng tóc nó đen Hai bàn tay mười ngón đủ Chân đều Vậy là được rồi Hỏi ông ngoại mày gả tao cho ba mày Tao có biết mặt ba mày đâu Ba mày cũng có biết mặt tao ra sao đâu Vậy mà ăn ở với nhau Có cả bầy tụi bay đó Gặp chỗ tốt ba mày mới nôn nã Chứ ai lại đi cưới tiểu thư Mặc lọ lem về làm dâu bao giờ Mình viện hết Lý này lẽ nọ Để mong ba má đình quản một thời gian Từ đó mình sẽ kiếm kế thoát thân Nhưng lý lẽ nào đưa ra Cũng bị bà Tư đánh bạc Bà còn bảo Nếu năm nay không cưới được Thì ba năm nữa mới có ngày tốt à Ai nói vậy má? Thì tám chứ ai? Minh mừng quính. Vậy để ba năm nữa con làm có tiền sẽ tính má à? Ba năm nữa ai chờ mày mà tính? Hễ mày sụp sịch thì người khác cưới ngay. À? Con hội đồng cai tổng tới nụm nượp nhưng người ta trọng nghĩa khinh tài nên không gả chỉ chấm có một mình mày thôi. Minh đành ngậm miệng dư âm tiếng tuổi già đột nhiên dội lên trong đầu Minh não nục vô cùng hết tập năm. Còn tiếp